Sự tích cua sống dưới nước Ngày xử ngày xưa đã lâu lắm rồi khi đó thế giới đang dần được tạo thành nhờ phép thuật của một vị phù thủy gia Trái đất được ông cho xuất hiện đầu tiên tiếp đến là biển rồi sau đó ông mới làm phép cho các loài muôn thú xuất hiện rồi làm phép để từng loài mang bản năng riêng của mình và dạy chúng cách thể hiện Nghe nói thế các loài thú này hết sức hoang mang Thưa thầy phù thủy gia, quả thực chúng con không biết phải thể hiện bản năng của mình như thế nào cả. Được, ta sẽ chỉ cho các con thấy. Nói rồi, bị phù thủy cho gọi tất cả loài voi lại và ra lệnh. Hãy thể hiện mình như những con voi thực thủ. Ông dứt lời thì tất cả loài voi đều thể hiện đúng theo cách của loài mình. Và rồi, hải ly, bò, rùa đều làm đúng như lời thầy phù thủy truyền dạy. Nhưng rồi khi hoàng hôn buông xuống Khi con người và mọi vật Bắt đầu trở nên mệt mỏi Thì bỗng có một người đàn ông Cộng trên vai một bé gái dễ thương xuất hiện Người đàn ông lên tiếng Liệu những trò chơi này Thực sự là gì đây Thưa thầy phù thủy Thầy phù thủy già liền nói Này con trai thần Adam Đây chỉ là cuộc chơi dành cho Những kẻ mới xuất hiện trên thế giới Ngươi thì đã quá khôn ngoan Để tham dự vào trò này rồi Người đàn ông cúi xuống rồi nói Quả là tôi quá thông minh trước trò này Nhưng chính những phép thuật của ông Đang thuần hóa các loài Để chúng biết nghe lời tôi đấy Khi cả hai đang mãi mê bàn luận Thì có con cua đang ở ngay gần đó Lồm cồm bò xuống biển và tự nhủ Mình sẽ thả sức chơi đùa Dưới dòng nước sâu thẳm kia Và không bao giờ phải nghe theo lời loài người cả Dường như không ai nhìn thấy cua bỏ đi Ngoài trừ đứa bé đang vắt vẻo Trên vai người đàn ông Sau cuộc trò chuyện Thầy phù thủy phủi tay Và chú du khắp thế giới Xem các loài làm ăn ra sao Ông đi về phía bắc Và nhìn thấy tất cả loài voi, Đang dùng vòi đào đất Rồi dặm chân xuống những vùng đất mới Đã dành sẵn cho chúng Thầy phù thủy già lẩm nhẩm Paya Kun Có nghĩa là tốt lắm Rồi bay qua những núi đá lớn Cả những vùng đất do voi tạo ra Những nơi đó về sau tạo nên dãy núi Himalaya nổi tiếng Mà chúng ta có thể nhìn thấy dễ dàng trên bản đồ Sau đó, thầy phụ thủy bay về phía đông Và nhìn thấy loài bò đang ăn cỏ trên cánh đồng Chúng dùng lưỡi liếm sạch lá của cả cánh rừng Rồi nút gọn và lặng lẽ nằm xuống nhai lại thức ăn Thầy phụ thủy già hài lòng, thật tuyệt Và bay qua những cánh rừng trụi lá Nơi những chú bò vừa ăn hết Ở những nơi bò nằm xuống có chỗ, về sau trở thành sa mạc Ấn Độ rộng lớn, một số nơi khác trở thành sa mạc Sahara mà chúng ta có thể tìm thấy trên tấm bản đồ thế giới. Thầy phù thủy lại tiếp tục đi về hướng Tây và nhìn thấy loài hải ly đang hì hụt làm lấy cái đầm trước cửa một con sông rộng. Loài hải ly vui sướng, thật tuyệt vời. Hay thật, thầy phù thủy vui ra mặt. Ông bay qua chỗ có những cây vừa đổ xuống và rụng nước. Sau này, những chỗ đó trở thành những đầm lầy của vùng Florida rộng lớn mà chúng ta có thể chỉ ra dễ dàng trên tấm bản đồ. Tiếp đó, thay phù thủy già lại bay về phương Nam, thì nhìn thấy rùa đang dùng chân chèo vào đống cát, đã dành sẵn cho nó làm cát, cuộn vào những dãy núi đá, rồi dạt ra xa xa phía bờ biển. Thật thú vị, loài rùa tọa nguyện. Thầy phù thủy cũng vui sướng, tuyệt lắm. Rồi ông bay qua những bãi cát và núi đá, về sau trở thành các hòn đảo Borneo, Celebes, Sumatra, Java và phần còn lại của quần đảo Malay. Chúng ta sẽ nhìn thấy chúng trên bản đồ. Và rồi thầy phù thủy già gặp lại người đàn ông bên bờ của con sông Perak. Ông gieo lên, A-ha, con trai ngài Adam quý mến, các loài vật biết nghe lời người chứ. Người đàn ông trả lời, quả đúng như thế. Và cả trái đất nữa chứ? Ngài phù thủy lại hỏi, chính xác như vậy. ta cả biển nữa. Không, không hề, người đàn ông quả quyết. Ngày nào cũng thế, biển sâu thẳm kia đổ nước vào dòng sông Berak, rồi tràn lên những cánh rừng, khiến cho nhà cửa của tôi luôn ẩm ướt, và rồi bờ biển lại tuồn xuống sông và trút hết nước, để lại toàn những bùng là bùn Còn chiếc cano của tôi thì mắc cạn, liệu đó có phải là những gì ngài đã làm phép cho biển không? Thầy phụ thủy nói, chắc chắn là không, đây quả là một trò tồi tệ và mới mẻ đấy. Nhìn kia. người đàn ông reo lên khi ông ta nhìn thấy con cua đang bò lên cửa sông Berak và kéo theo cả nước sông làm ngập hết những cánh rừng tối tăm rồi làm lục cả ngôi nhà của người đàn ông. Điều này thật tệ hại. Hãy lấy thuyền ra và chúng ta sẽ tìm hiểu xem ai đang đùa giỡn dưới lòng biển sâu thẳm kia, thầy phù thủy già nói. Rồi hai người bước lên thuyền, dĩ nhiên có cả đứa bé theo cùng, họ cùng nhau đi ra phía sông Perak. Sau đó con cua bò trở lại khiến cho chiếc thuyền bị kéo ra xa khỏi cửa sông Perak, qua Selangor, Malacca, Singapore và đến tận đảo Binh Tăng, như thể nó đang bị sợi dây kéo đi. Trước tình thế đó, thầy phù thủy già đứng lên hét lớn, hỏi các loài muôn thú chim chóc, cá mú kia, ta đã có công cho các ngươi từ những kẻ nguyên thủy biết cách sinh sống, vậy kẻ nào dám cả gan đùa giỡn với biển cả thế này? Tất cả các loài muôn thú kêu lên, thầy phù thủy già, chúng con đã làm đúng theo những gì thầy truyền dạy, cả con cái của chúng con nữa, chắc chắn không ai trong chúng con dám đùa giỡn với biển cả đâu. Trăng lên, trải đều ánh sáng lên toàn mặt biển. Thầy phù thủy già nói với ngư ông đang ngồi văn câu dưới ánh trăng. Này ngư ông, người có dại dột lỡ đùi giỡn với biển khơi không? Ngư ông hoạn hốt. Không hề có, chẳng lẽ ông không nhìn thấy tôi đang văn câu, cố bắt được chút gì hay sao? Chắc chắn tôi không bao giờ làm những chuyện như thế cả. Và rồi ngư ông lại tiếp tục với công việc của mình. Tiếp đó, có chú chuột xuất hiện dưới ánh trăng, Và liên tục cắn vào dây câu của ngư ông Chú chuột khẳng định Tôi cũng không làm chuyện đó đâu mà Chuột lại tiếp tục mãi mê gặm vào dây câu Lúc này đứa bé con người đàn ông mới dơ cánh tay Có treo chiếc vòng xinh xắn và nói Thầy phù thủy già ơi Khi ông và bố cháu đang mãi nói chuyện về các loài vật Cháu đang dựa trên vai bố Còn các loài đang nghe ông truyền dạy Thì có con vật đã thật hư đốn bỏ xuống biển trước khi được truyền dạy về bản năng. Thầy phù thủy già vui hết mức. Cháu thật thông minh khi đã nhìn thấy, và không nói gì về điều này. Thấy cháu có nhớ hình dạng con vật đó không? Đứa trẻ tả lại. Con vật đó vừa tròn, vừa dẹp, có đôi mắt lồi, bỏ ngang, và trên lưng có chiếc vỏ thật cứng. Vị phù thủy già nghe xong thì mừng rỡ. Thật tuyệt khi đứa trẻ này có thể tả lại tất cả. Giờ thì ta biết hết rồi. Đưa ta tay chèo, nhanh lên Thầy phụ thủy cầm lấy mái chèo Cho dù điều đó không còn cần thiết Bởi chính dòng nước chảy xiết Đã đưa chiếc thuyền vượt qua những hòn đảo Và đưa họ tới vùng tâm biển Pusat Tashet Thầy phụ thủy thò tay xuống dòng nước ấm áp sâu thẳm Và ông chạm phải chiếc vỏ cua Dưới lớp rễ của loài rong biển Và khi con cua lặn xuống đó Thì cả biển dân nước lên Như thế khi chúng ta thò tay vào cái chậu. Thầy phụ thủy reo lên. À, giờ thì ta đã rõ ai đùa giỡn với biển rồi. Rồi ông gọi lớn. Con cua Pau kia, ngươi đang làm gì? Pau đang nằm dưới biển sâu, nói vọng lên. Hằng ngày, con phải lên khỏi biển kiếm thức ăn, và rồi lại trở về, xin hãy cho con được yên. Thầy phụ thủy tiếp tục. Nghe đây, Pau Amma. Ngươi có biết rằng, mỗi khi ngươi leo lên khỏi mặt biển, thì ngay lập tức nước dân tràn lên con sông Pusat-Taset, khiến cho các nhánh đảo khô hạn, cá chết, còn các chú voi chân lấm đầy bùng. Còn khi ngươi quay trở về, lại làm nước biển dâng lên, khiến phần nửa hòn đảo nhỏ gặp lũ lục, nhà của người đàn ông đây bị ngập nước, còn loài cá sấu phải uống dòng nước mặn chát của biển đấy. Nghe thấy thế Pao Amma, từ dưới biển sâu Cười khoái chí và nói Thực ra con không hay biết rằng Mình lại quan trọng đến thế Đã vậy thì từ nay trở đi Tôi sẽ bơi lên khỏi biển Ngày 7 lần Khiến mặt biển không thể bình yên được Thầy phụ thủy già nói Pao Amma này Ta không thể giúp ngươi thực hiện nổi bản năng của mình Như ý định ban đầu của ta được nữa Vì chính ngươi đã trốn đi Ngay khi mới xuất hiện trên trái đất này nhưng nếu ngươi đủ dũng khí thì hãy bơi lên đây và chúng ta sẽ cùng bàn về chuyện này Pao khẳng khái tôi chẳng có gì phải sợ và rồi qua ánh trăng chú cua gan lì nổi lên khỏi mặt biển quả không có ai trên trái đất này lại to như Pao bởi đó là con cua chúa chứ không chỉ là con cua thông thường một cạnh của chiếc vỏ con Pao Chạm phải bờ biển ở phía Sarawak Còn mặt kia thì chạm phải phía bờ ở Pahan Nó trong chừng còn cao hơn cả vòi phun Của cả ba ngọn núi lửa cộng lại Lúc này thầy phù thủy già lại nói Này Pao Amma Ngươi thử làm phép xem mình quan trọng như thế nào nào Pao Amma ngay lập tức đảo mắt một vòng Và phất những chiếc chân nhỏ bé Nhưng lạ thay Điều đó dường như chỉ làm khuấy động rất nhẹ mặt biển Bởi cho dù chú có là con cua chúa đi nữa Thì về bản năng Vẫn thuộc loài cua mà thôi Và điều này khiến thầy phù thủy hết sức đắc chí cười lớn Powamma này Rốt cuộc Thì ngươi cũng chẳng làm nên trò trống gì Giờ thì hãy để ta thử một phen xem sao Nói dứt lời Vị phù thủy dùng bàn tay trái làm phép Chính xác là ngón út Và thưa các bạn Phép thuật đó đã khiến cho chiếc vỏ màu xanh xám của cua Pao rời khỏi thân như thể chiếc vỏ dừa khô đã bị nạo hết ruột. Pao nhanh chóng trở nên mềm nhũng như những con cua bé mà chúng ta vẫn thường nhìn thấy trên các bãi biển. Thầy phù thủy lại lên tiếng. Thực ra ngươi cũng lợi hại lắm. Giờ thì ngươi có muốn người đàn ông này chặt ngươi ra không? Hay để ta đem nộp cho vua voi Raya Mojang Cabang để băm nhỏ ngươi ra? hay ngươi muốn vua cá sấu Raja Apulat ăn thịt luôn Pao Amma rung rảy con biết tội rồi xin thầy hãy trả lại con chiếc vỏ cứng như trước và cho con được trở lại sinh sống ở dòng sông Pusat Tashet con hứa từ nay mỗi ngày chỉ leo lên khỏi dòng sông một lần để kiếm ăn thôi ạ không bao giờ có chuyện đó đâu Pao Amma ta sẽ không trả lại ngươi chiếc vỏ cứng được nữa Bởi nó có thể làm cho ngươi to lên, khỏe hơn, và nhanh chóng quên đi lời hứa vừa rồi. Đến khi đó, ngươi lại thả sức đùa giỡn với biển cả như trước mà thôi. Bảo Bà... Amma cố nài nỉ. Con sẽ làm gì được với thân thể thế này đây? Con quá lớn đến mức chỉ có thể giấu mình dưới dòng sông ta xét này. Và nếu đi đâu với thân hình mềm nhũng thế này, thì chẳng mấy chốc, cá mập và cá đầu chó sẽ thịt con mất. Mà kể cả là con có thể an toàn đi tới sông Ta-xét đi nữa, thì cũng không thể kiếm ăn gì được mà chết mất thôi. Cùa vẫy vẫy những chiếc chân bé nhỏ và than vãng. Thầy Phụ Thủy Hạ Dọng Nghe đây pau am ta không thể cho ngươi được bản năng như ý định của ta từ đầu, vì ngươi đã cả gan bỏ trốn ngay khi vừa xuất hiện trên trái đất này. Nhưng nếu ngươi muốn, thì ở tất cả các bờ biển, ta sẽ tạo ra những chiếc hang, những tảng đá và những bùi cỏ dại để ngươi và con cháu của mình có thể làm nơi trú ẩn. Cua thẳng thắng, thật thú vị nhưng con không chấp nhận như thế. Thầy nhìn kìa, chính người đàn ông kia đã biếu lấy ngài và nói chuyện khi chúng con vừa xuất hiện. Nếu ông ấy không kéo sự chú ý của ngài vào đó thì con đã không phải chờ đợi lâu đến mức mệt mỏi nên mới bỏ đi. Mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra như thế ông ta phải chịu trách nhiệm gì với con về chuyện này chứ người đàn ông lên tiếng thôi được rồi nếu ngươi chấp nhận ta sẽ cho phép để cả biển sâu và đất liền đều là những nơi trú ẩn lý tưởng cho ngươi và cả lũ con cháu của ngươi Thảo Amma vẫn không chịu con không đồng ý hãy nhìn kìa chính đứa bé đó đã nhìn thấy con bỏ đi và nếu ngay lúc đó nó gọi thì chắc chắn thầy đã gọi con quay trở lại Và mọi chuyện đã không xảy ra như thế Nó phải làm gì để đền bù cho con chứ Đứa bé nghe thế thì lên tiếng Nếu ngươi đồng ý Ta xin tặng ngươi một đôi kéo vàng sắc khỏe Để ngươi và con cháu có thể dễ dàng ăn được những quả dừa Khi bò lên mặt đất Chính đôi kéo cũng sẽ giúp ngươi đào hang ở sông ta xét Khi mà ở đó không có lấy một tảng đá hay hang nào để trú Còn khi gặp những mảnh đất quá cứng thì chính chiếc kéo này sẽ giúp ngươi có thể leo lên cây dễ dàng hơn. Phao Amma kiên quyết, ta không thèm, mềm nhũng như ta đây thì tất cả những thứ đó cũng chẳng ít gì. Tốt hơn hết, thầy phù thủy hãy trả lại cho con chiếc vỏ cứng, và con sẽ thực hiện đúng với bản năng của mình. Thầy phù thủy già đáp lại, Thôi được rồi, ta sẽ trả lại ngươi chiếc vỏ cứng, nhưng ngươi chỉ được đeo nó trên mình 11 tháng trong năm. Đến tháng thứ 12 sẽ lại trở về hình dạng mềm nhũng Điều này sẽ luôn nhắc nhở ngươi Và con cháu rằng Ta có thể làm được mọi chuyện Và cũng để ngươi biết đường cư xử cho đúng mực Hơn nữa ta e rằng Nếu ngươi có thể bò cả trên biển lẫn mặt đất Cũng như có thể leo lên cây ăn quả và đào hang Bằng đôi càng của mình Ngươi sẽ dễ dàng trở thành một kẻ tham lam Pao Amma ạ Pao Amma thầm thì Con đồng ý Con xin nhận những đặc ân này. Ngay lập tức, vị phù thủy già dùng bàn tay phải làm phép. Và thưa các bạn, thật kỳ diệu khi chỉ trong chốc lát, Pau Amma cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến thành một con cua nhỏ xíu, nổi lên mặt nước cạnh chiếc thuyền. Chú nói với theo, Hãy đưa tôi đôi càng. Đứa bé dùng bàn tay bé nhỏ của mình vớt con cua lên, và đặt nó vào lòng thuyền, rồi tặng nó đôi càng, chiếc kéo thần như đã hứa. Cua coi dũi bộ càng mới rồi nói Với vật này ta có thể dễ dàng ăn quả, đào hang, leo lên cây cao và hưởng không khí trong lành Ta cũng có thể sống an toàn dưới những tảng đá ở dòng sông Tê Sát Ta không nghĩ mình lại có nhiều lợi đến vậy, đúng không nào? Vị phù thủy già có vẻ hài lòng Thật tuyệt Ông cười lớn rồi cầu nguyện cho con cua bé nhỏ Pau trèo qua mạng thuyền và bò xuống nước Dường như nó quá nhỏ đến mức có thể ẩn mình dưới bóng chiếc lá khô trên mặt đất hay chiếc vỏ chết giữa biển Thầy phụ thủy thấy thế bàn hỏi Mọi chuyện tốt đẹp cả đúng không? Người đàn ông trả lời Giờ thì đã đến lúc chúng ta quay trở về Nhưng chỉ có cách chèo thuyền về mặc dù chúng ta đã rất mệt mỏi Nếu chúng ta chịu khó ngồi chờ con cua kia leo lên khỏi dòng sông và trở về nhà Thì nước tràn lên và rút xuống Tự khác sẽ đưa chúng ta về đến nơi Mà lại không phí công chèo Thầy phù thủy thốt lên Ngươi lười biến quá rồi Rồi đây con cái ngươi cũng sẽ thế thôi Người ta sẽ gọi chúng là Malaji Những kẻ lười biến mất Nói rồi ông do tay hướng về phía mặt trăng Hỡi ngư ông Người đàn ông này đã quá mệt Để chèo chiếc thuyền về nhà Liệu ông có thể dùng chiếc dây câu Kéo nó đi được không Người đàn ông phản đối nói thêm, nếu ngày nào cũng như thế thì tôi sẽ tiết kiệm được bao nhiêu là sức treo. Thầy phù thủy cười lớn và nói, ý kiến thú vị đấy. Rồi con chuột cũng không còn cắn vào chiếc dây câu cá của ngư ông, mà để cho chiếc dây lặn xuống tận đáy biển, chạy qua đảo Pintang, Singapore, Marasca, Selangor, cho đến khi chiếc thuyền quay trở lại bờ sông Perak. Ngư ông reo lên thật tuyệt. Nếu ngày nào người cũng làm thế này thì người đàn ông đây sẽ đỡ được rất nhiều sức chèo đấy. Nhưng hãy nhớ là đừng lạm dụng quá chuyện này. Nếu không, ta cũng sẽ làm phép như với cua Pauama đấy. Và thưa các bạn, cả vị phù thủy già và người đàn ông đã lên khỏi dòng sông trở về nhà và ngủ ngon lành. Đến đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe những tình tiết hấp dẫn. Từ đó đến nay, chính mặt trăng thường gây ra những cơn thủy triều. Có lúc Người ông kéo dây câu hơi mạnh Thì gây ra nạn sóng thần Còn có lúc kéo nhẹ quá Thì có hiện tượng thủy triều Nhưng dường như ông cũng rất cẩn trọng Vì sợ thầy phụ thủy làm phép Nói về chú cua Pao Amma, Các bạn có thể thấy Những chú cua con thường tạo ra những hang nhỏ để nấp Và chúng còn ẩn mình Ở những bụi cây trên bãi cát Mỗi khi xuống biển Chúng còn có thể sống an toàn không chỉ dưới nước Mà còn cả ở trên cạn Rồi leo lên cây ăn dừa Đúng như lời đứa bé nói Nhưng hàng năm Cứ vào độ tháng 12 loài cua lại lột da một lần Để tự nhắc mình về thứ phép thuật Mà thầy phụ thủy có thể làm Quả là không công bằng chút nào Khi giết hoặc săn đuổi những chú cua con Chỉ vì sự cư xử vô lễ Của cua già từ trước Và đúng như thế Những chú cua không hề muốn bò lên Khỏi dòng sông Ta-xét Và bị bắt vào những chiếc giỏ Và giờ thì các bạn đã hiểu được lý do vì sao chúng thường kẹp rất đau mỗi khi ta dùng tay bắt chúng.